alle đặt mở khóa phòng học ở hành lang. Nguyên tầng này đều như vậy à? quay khái hỏi. Đúng vậy, đều như vậy hết. Anh nhanh lên chút, 6 giờ rưỡi là sinh viên tới học bù rồi. Mấy năm nay có cái nào bị hư phải bỏ đi không? Chắc là có. Vừa đó nhún vai, Ga không biết người đàn ông trước mặt này đến đây làm gì, cũng chẳng quan tâm. Có người tới chào hỏi, Ga nhận lấy vài tờ tiền màu đỏ, cho anh xem một lúc cũng đờ mắt mắc gì yêu cầu kỳ quái nhưng gã cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Hòn thư thứ hai là ở dãy phòng học này. Vận may của mình cũng không đến nỗi tệ. Quay khái nghĩ vài bức thư giết người trước đó hẹn nhau gửi trong hốc cây, sau này đổi thành dán ở dưới gầm bàn nào đó. Bộ bàn ghế này đã không còn ở trong trường nữa năm năm trước trường đã bỏ đi loạt bàn ghế cũ được một trường dân lập mua lại với giá rẻ. Quay khái phải tốn khá nhiều công sức mới tìm ra trường nào đã mua. Quay khái chỉ xem những bàn học một chỗ ngồi, mặt bàn nào cũng bị viết lên, nào là triệu Hồng Hà, tới yêu cậu, thằng ngu Phương Cường chết đi, có chỗ còn khắc hình con rùa, chó và mái tóc thắt bím của con gái nữa. Quay khái mất nửa tiếng đi qua các lớp học, nhắm mắt nhớ lại, sau đó quay về lớp học thứ ba, đi tới trước bộ bàn ghế ở dãy thứ hai, cột thứ ba. Khác với những chiếc bàn khác bị viết lên chẳng chịt, không có trật tự thư thì chỉ viết trên bàn này tương đối ngay ngắn. Một loạt ký hiệu được viết kín hết, nhìn sơ qua tưởng như để ra lận khi thi. Thế nhưng những ký hiệu này không phải là chữ Hán mà cũng chẳng phải chữ số, khá là kỳ lạ. Trong một bức thư nào đó, nghi phạm A có nhắc tới nét đặc trưng của chiếc bàn được dùng làm hòm thư, rằng trên bàn có những chữ viết khó hiểu như mật mã vậy thì chắc là chiếc bàn này rồi. còn về hình vẽ chân bị què mà trong thư nhắc tới thì không tìm thấy, có lẽ nó đã bị sửa lại. quay khái phân tích những ký hiệu này theo thói quen nghề nghiệp, trong đó có bảy ký hiệu lặp đi lặp lại: một cái là ký hiệu chữ c, thứ hai là một đường sổ dọc, thứ ba là chữ s nằm ngang, thứ tư là đường gạch ngang, thứ năm giống như một thỏi vàng, thứ sáu là chữ s nằm thẳng, thứ bảy là một vòng tròn bảy ký hiệu này lần lượt xuất hiện theo hướng dọc đi kèm với những ký hiệu khác còn tùy ý hơn quay khái nhất thời không phát hiện ra được quy luật giống như một mớ bảng biểu vậy quay khái cảm thấy bảy ký hiệu đó tượng trưng cho bảy loại còn về những ký hiệu loạn xa vô cùng luật kia lại là nội dung được điền vào bảng biểu này quay khái cảm thấy bảy ký hiệu này có lẽ không khó giải thực tới hiện giờ anh đã có chút đầu mối chỉ cần cố gắng suy nghĩ chút nữa thôi anh lắc đầu kéo suy nghĩ của mình ra trước tiên khoan hãy nghĩ về những thứ này từ những bức thư kia thì chiếc bàn này chẳng liên quan gì đến vụ án đâu độc cả anh nghĩ chỉ là có gì đó hơi kỳ lạ chuồng ngập ư quay khái lắc đầu rồi đi những tạp niệm không có chứng cứ này ra hỏi đầu anh di chuyển chiếc bàn đó ra hành lang người đó đang tựa vào lan can hút thuốc quay khái rút năm tờ 100 tệ ra đưa cho gã gã cảm giả vài câu rõ ràng không đồng tình nhưng vẫn cầm lên. bà quay khái hành động nhanh lên, đừng để, để người khác nhìn thấy. quay khái chuyển chiếc bàn đến cho cầu thang, xoay ngược nó lại, sát lên bằng chân, bàn rồi khiêu xuống tầng, có vẻ tiện hơn. sau đó mọi động tác của anh dừng lại. điều này thật sự có thể ư anh tự hỏi. dưới chiếc bàn có dính một tờ giấy đã ngả vàng, gấp làm đôi, được cố định bởi hai miếng băng keo trong xua thình giữ thập quay khái quỳ xuống quan sát tình trạng của giấy và băng keo. Đây thực sự là manh mối từ 9 năm trước ư. Trong 9 năm qua không ai phát hiện ra, nên vẫn còn ở đây cho đến tận bây giờ. Thật sự có thể ư, chưa có ai lật ngược chiếc bàn lên như thế này à. Khả năng không cao, nhưng cũng không phải không thể. Mấu chốt, nằm ở việc nó ở đây. Quách khái gỡ tờ giấy và băng keo xuống. Khi đọc 10 mấy bức thư qua lại kia, thì quách khái chỉ xem chúng như những vật chứng của vụ án. Khi nhìn thấy hòm thư đầu tiên, hốc cây, okay, quách khái cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng bây giờ bức thư này lại giống như một chiếc chìa khóa. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình có thể ngửi được mùi của vụ án này rồi. Mỗi lần anh ngửi thấy mùi này thì thật sự đắm mình vào trong vụ án và cũng bắt đầu thấy được đường đi lối rẽ của thế giới đó. Anh mở bức thư ra. Thời gian không đổi, địa điểm đổi thành màu lam. Quay khái xác nhận trong thư không có tin tức gì khác rồi cẩn thận gấp nó lại, cho vào túi áo khoác. Anh lại nhìn dấu vết của băng keo trong để lại dưới mặt bàn khi đã lột trùng ra. Chỗ bị băng keo dán rõ ràng nhạt hơn nhưng chỗ còn lại là dấu vết của năm tháng. Xem ra bức thư này thật sự đã tồn tại từ 9 năm trước. Quay khái đứng dậy khiến chiếc bàn xuống tầng, dùng hết khả năng để thu thập những đồ vật có liên quan đến vụ án. Điều này do một vị trinh sát già dạy anh. Không chừng đến lúc nào đó... Cháu sẽ cần dùng đến nó. Cho dù không dùng đi nữa... Thì vẫn có thể đánh hơi thấy mùi của ông thủ từ nó. Chưa viết là của nghi phạm B... Giọng điệu cũng giống. Tại sao bức thư này luôn được để trong hòm thư? Hai kẻ đó gặp nhau rồi... Hay chưa từng gặp? Chắc họ đã gặp nhau rồi... Nếu không nghi phạm A... Sẽ tới hòm thư để kiểm tra lại. Nhưng địa điểm gặp mặt thay đổi mà bức thư này... Lại không bị lấy đi... Thì họ gặp nhau một cách nào? Phản đoán bình thường Và nếu một bên không lấy thư nữa, thì mang ý nghĩa rằng kẻ đó không có cơ hội lấy bức thư đó nữa, đã chết rồi. Nhưng trong lớp bồi dưỡng chẳng có ai chết. Nếu như phải lựa chọn, thì chính là cậu hàng vĩ nhảy lầu tàn phế mà không chết đó, do rằng cậu ta không thể là nghi phạm A, bởi vì cậu ta không chỉ không có cơ hội lấy bức thư cuối cùng, mà cũng không có cơ hội tìm được những bức thư trước đó. Đây là một câu chuyện kỳ lạ, hệt như việc tại sao Văn Tù Quyên lại có được thứ từ, từ qua lại của hai kẻ giết người này. thế nhưng trong việc phá án thì sợ nhất là mọi chuyện bình thường không có điểm nghi vấn. phát hiện được chuyện kỳ lạ vẫn tốt hơn, bởi vì nó là chi tiết được bày ra rõ ràng trước mắt. chỉ cần phá được thì sẽ có tiến triển lớn. quay khai có linh tính rằng hai chuyện kỳ lạ này có liên quan đến nhau. câu hỏi đặt ra bây giờ màu lam là nơi nào? màu lam là một quán rượu cạnh trường y phía trên cửa có gắn ba chiếc đèn bằng đồng toát ra cảm giác rất công nghiệp. Quay khái đi vào, nhìn thấy một cầu thang đi xuống mới biết rằng quán rượu này nằm dưới lòng đất. Hai bên tường cầu thang treo đầy ảnh, tất cả đều là chụp những ngôi sao nổi tiếng và chụp quán rượu. Xem ra quán rượu này cũng có tiếng, thế nhưng có lẽ là chuyện của hồi xưa rồi. Có thể nhận ra qua sự cũ kỹ của những tấm ảnh này và những vật trang trí đã lâu không được thay mới. Lúc đi được nửa đoạn đường thì Quách Khái thoáng nghe tiếng nhạc, hiện giờ đang là hơn 9 giờ tối, quán rượu vừa mới mở. Bàn nhạc đang chơi những bản nhạc ra, tay trống đang say sưa đánh trống, trong ánh đèn nhấp nháy. Quách Khái nhìn thấy những người đàn ông mang dáng vẻ giống nhau, trông ai cũng như những tay tựa sàn. Bầu không khí trong quán rượu này ám muội đến nỗi khiến anh thấy khó chịu. Anh gọi một chai bia và đĩa đậu phộng, tàn róc với và nhân viên phục vụ. Phát điện trong số họ chưa có ai làm việc ở đây trên hai năm. Thời gian 9 năm này quá dài đối với một quán rượu. Quay khái họ chủ quán có ở đây không? Phục vụ bà không có. Ông ta tưởng tới quán. Nhưng cũng không thể nói trước được vào giờ nào. Uống hết bia rồi. Đậu phộng cũng ăn xong rồi. Đã sắp 10 giờ mà chủ quán vẫn chưa tới. Có thể 11 giờ. Cũng có thể Cũng có thể 12 giờ ông ta mới tới. Lúc một tiếng trống vang lên, quay khái quyết định ra ngoài cho thoáng khí. Một cô gái tóc dài ngồi trên ghế chân cao, khi anh đi ngang qua người, anh thì nhả ra một làn khói, giống như đang chiêu chọc vậy, khiến anh không rét mà run. Gương mặt cô gái đó hơi kỳ cục, ánh mắt tự cho rằng mình dễ thương, đó khiến anh gần như một ói. Lúc lấy cầu thang, anh vẫn đang nghĩ về gương mặt đó. Cảm giác xưa không đi đó, khiến anh nghĩ rằng chẳng lẽ mình từng gặp người này ở đâu rồi. Quách khái bước chậm lại, nhịn cảm giác không thoải mái để hồi tưởng về gương mặt đó, thế nhưng trong trí nhớ lại không đào ra được chút manh mối gì có ích. Có lẽ lát nữa quay về, mình sẽ lại bị cô ấy trêu chọc, lúc đó thử xem thế nào. Khi đi qua cầu thang, quách khái có thói quen đi bên phải. Lúc này đi xuống tầng, anh chăm chú xem khung ảnh treo một bên, bây giờ anh xem bên còn lại, đa số đều chụp chụp quán. Một tấm ảnh chụp người đàn ông béo và hơi hói với một người nổi tiếng. Có khi trong ảnh cũng sẽ có vài nhân viên phục vụ được chụp ké. Trong một tấm ảnh có một nữ ca sĩ rất nổi tiếng đứng chính giữa. Anh phát hiện một gương mặt khá quen thuộc. Anh dừng lại, cố gắng suy nghĩ là ai trong lớp buổi dưỡng nhỉ? Thế nhưng những gương mặt xuất hiện trong đầu đều không giống. nhưng gương mặt nam lướt lứt qua trong đầu anh như đèn kéo quân. Bỗng dưng anh giật bắn người. Một cảm giác khó chịu dâng lên khiến sau lưng quay khái nổi hết ra gà. Có lẽ bởi vì Thông suốt được một chuyện Thì sẽ hiểu hết những chuyện còn lại Cho nên lập tức Anh cũng nhớ ra được người trẻ tuổi Mặc đồng phục trong ảnh là ai Anh lấy máy ảnh chụp tấm ảnh này lại Quay người đi xuống dưới lần nữa Người trong hình là Ảng Vĩ Người mà anh muốn tưởng rằng Chẳng liên quan trực tiếp gì đến vụ án này 7 Liệu nhứ nửa đêm tỉnh mộng Nhưng lại không nhớ đã mơ gì Cô mở mắt ra Phát hiện có người bên cạnh phi trí cương nói sẽ không về Có lẽ là Văn tú Quyên rồi. Lâu rồi cô không gặp Văn tú Quyên. Từ khi Quách Khái bắt đầu điều tra thì Văn tú Quyên không xuất hiện như hình về bóng như trước nữa. Cô nghiêng đầu sang. Trong bóng tối cô không thấy rõ gương mặt của người nằm cạnh nhưng có thể cảm nhận được nệm giường bị lún xuống. Cô có thể ngửi được mùi hương canh thuộc. Là vì trí cương, anh đã về sớm. Liệu như cảm thấy hơi yên tâm cô muốn ngủ tiếc nhưng lại không ngủ được. Cô mở mắt Cảm thấy có gì đó kỳ lạ Sư tỉnh táo lượn lờ trên cảm giác mệt mỏi Đeo bám lấy cô Không thể quay về giấc ngủ được nữa Cô nhớ đến cách khái Còn hai ngày nữa Là đến ngày hẹn gặp nhau Vừa nhớ tới điều này Thì liệu như liền thầy xấu hổ Không biết phải mở lời cho hỏi nhau thế nào Hôm đó ngồi trong xe viên nhà Cô đã cảm thấy hối hận rồi Cô biết do những gì cách khái nói đều đúng Bao gồm cả chuyện của liệu trí Dũng Thật sự không điều tra tiếp ưu Chắc là không đâu Cậu ấy không phải người như vậy Nếu không thì đã không gửi đoạn tin nhắn kia rồi Đương nhiên Tin nhắn đó đã được xóa Mặc dù chồng cô chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của cô Liệu như bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi Chồng mình ngủ bên cạnh Mà mình lại nghĩ đến người đàn ông khác Nhưng đó là bởi vì khách khái Giúp mình truy tìm ứng thủ sát hại văn Thú quyên Chứ chẳng có ý gì khác Vậy thì tại sao Mình lại cảm thấy tội lỗi Liệu như không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa cơn bóng đêm, da mặt cô nóng ran, cảm giác này khiến linh lành quách khái càng rõ nét hơn. Cô lại thoáng thấy nụ cười ánh ngại của anh, cảm thấy trong nụ cười ấy có sự an ủi khiến cô yên tâm. Cô nằm thao thức một lúc lâu thì nhìn thấy tia sáng nhỏ từ máy lạnh trên đầu. Đó là một chiếc đèn rất nhỏ màu xanh lá, biểu thị cho việc máy lạnh đang được bật. hát một tia sáng mảnh lên chiếc chăn, không cần phải phí công xem xét những đồ đạc trang trí trong phòng. Nằm ngoài tầm mắt dần trở nên rõ nét, cô nhắm mắt lại, nghe thấy phí trí cương khẽ ngáy. Ngày mai chủ động gọi điện thoại cho khách Khái thôi. Dù sao vụ án đó cũng là về người bạn tốt của cô, dù sao cũng là về đám bạn học của cô, vậy thì cũng là vụ án của cô. Lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì lộ như nhớ về giấc mơ vừa nãy. Cô lại quay về căn phòng ngủ ở ký túc xá, ngủ trên giường mình, màn ngủ được vén mờ mờ nửa. Miếng vải đó bay là lướt dù không có gió giường trên đầu kia cót két Sau đó chân của văn tù quyên thả xuống Trên chân vẫn mang giày Là đôi giày ngắn đầu tròn màu trắng Mà cô ấy thường mang Giày vua qua hùa lại trước mắt Kỳ lạ là phần xoay về phía cô Lại là mũi giày Cô nhìn thấy những vết mòn trên mũi giày Trên lâu da giày có vài vết sức nhỏ Tay kia phép mượt tuyệt của chiếc giày Bên trái có màu sắc kỳ lạ Nó đã được thay mới rồi Liệu như nó với đôi giày Thì ra ra cảnh của cậu không tốt lắm. Đầu của văn tú quyên trồm xuống kế bên đôi giày bảo. Xịt, đừng nói ra, chúng ta là bạn tốt mà. Liệu nhớ giật mình nói. Chẳng phải cậu đã chết rồi ư? Bầu dưng văn tú quyên biến mất. Cô nghe thấy tiếng bước chân, rất vang dội. Quách khái mặc đồ cảnh sát đi tới đầu giường, đứng thẳng người chào cô, nói rằng. Công dân quách khái bạc cả quán bặt. Đôi mắt này sáng thật, liệu nhớ nghĩ. Quái khái nằm trong bồn tắm Mở mắt nhìn trần nhà Trí giác từng chút khôi phục lại dần dà Anh thấy hơi lạnh Không phải là cái lạnh từ bồn tắm bằng cầm thạch Mà là cơ thể anh đang chìm xuống Giống như đang chìm vào cái hố lạnh băng Tùng hài vào trong để mất đi nhiệt độ Những chuyện cần phải nghĩ Thì có rất nhiều Rất phức tạp Có biết bao nhiêu đầu mối Anh tưởng rằng mình đã nắm được đầu mối Nói thật thì cũng không sai Chỉ là bây giờ Anh quá mệt rồi, mình đến nỗi không thể suy nghĩ gì được nữa. Anh chỉ có thể dừng bộ lão của mình lại. Lúc dừng lại thì đại não không phải trống trơn, mà là bí ức hiện ra. Đó là liệu nhớ. Không phải khuôn mặt cô, không phải dáng hình của cô, mà là từng đám mây hiện ra từ sâu thẳm trong cơ thể anh, bay lên lửng ở một không gian khác, không cao quá so với trần nhà, dập dìu. Đó là dòng thời gian khi xưa. Tắt bím cao hai bên, tắt bím thấp hai bên, tóc ngắn, tóc dài, mái chéo một bên. Cậu ấy bây giờ trông thế nào nhỉ? Quách khái nhìn lượng như tại thăm chú, trong là anh hiểu rõ, đấy là ảo giác. Muốn gặp cậu ấy quá, cuộc hẹn kế tiếp là vào lúc nào nhỉ? Hai hôm sau à? Muốn nhìn thấy cậu, muốn phù hộ cho cậu. Quách khái nghĩ về tất cả những vị thần Phật khắp nơi, tớ cũng sẽ phù hộ cho cậu. Cuối cùng anh nghĩ... Một giọt nước mắt dần chảy ra từ ốc mắt, men theo khóe mắt rơi xuống. Muốn nói những từ đó, rất nhiều lần, rất nhiều lần, sắp nói ra rồi. Nhưng lại không nói nữa, liệu có hối hận không? Không gây phiền thức cho cậu cũng là chuyện tốt. Dù thao thì chúng ta cũng chẳng có duyên. Không nói ra cũng là chuyện tốt. Hôm sau, liệu như vẫn không liên lạc với quét khái. Ba ngày sau, liệu như nghĩ hay là cứ tới quán cà phê. Nhưng vào buổi sáng, cô nhận được điện thoại của Lưu Chí Dũng. Quay khải chết rồi. Đó là câu đầu tiên mà Lưu Chí Dũng nói với con gái mình sau bao nhiêu năm. 8. Trong vườn phúc thọ ở thành phố Thành Nam có hàng cây đại thụ bốn mùa xanh tươi, nhưng chú bồ câu trắng đi lóc chóc trên bãi cỏ và tế nhạc ánh quần giữa rừng viêm mộ. Ngày 9 tháng 11, vẫn còn cuối thu... Nhưng đối với một người như tầy giấy mỏng Bị gió thổi Thì khoảng thời gian này vẫn luôn là mùa đông Liệu Như đi quay những biên mộ Cô không quá vội vàng Để tìm ra mộ của quách khái bởi cô không muốn tin rằng Quách khái đã không còn trên cõi đời này nữa Cô không đến lễ ăn táng Dù như năm đó Sau khi biết tin văn tù quyên qua đời Thì cô phát bệnh nằm trên giường Mơ mơ màng màng, đầu óc mộng mị Đi quanh quẩn một lúc lâu Liệu Như dừng Trước hàng bia mộ xây bằng đá hoa cương Dựa theo số thứ tư Thì Quách Khái nằm ở dãy này Cô đi vào 12 tiếng sau khi Quách Khái qua đời Di động của anh rút cuộc cũng hết pin Tắt nguồn Những cuộc gọi đến đều tự động chuyển sang một thuê bao khác Khi cha anh gọi lại vào số này Thì có tiếng chuông vang lên từ phòng ngủ của anh Đó là một chiếc điện thoại dự phòng Nằm trong ngăn kéo bàn làm việc Trong đó có rất nhiều tin nhắn Quách Khái tự gửi tới Anh đã gửi hết những chi tiết của quá trình điều tra mà số này để phóng bất chắc. Tin nhắn cuối cùng là một địa chỉ. Vài tiếng sau, cảnh sát và ông Quách cùng tiến vào căn nhà đó, nhìn thấy Quách Khái để chân nửa người, chết trong bồn tắm. Trên đeo trái của anh có một vết dao được không một nửa, máu chảy ra đã đông lại, tận trái của anh bị lấy mất, động mạch chủ bị cắt đứt, đây chính là nguyên nhân nhân tử vong. Theo điều tra của cảnh sát, đêm hôm đó, sau khi uống rượu ở quán, quay khái ra về với một cô gái tóc dài, không ai thấy mặt cô ta trong camera giám sát cũng không thấy rõ. Cảnh sát đoán rằng đây là một kẻ cướp nội tạng rất đặc biệt, mê hoặc đàn ông rồi đưa về nhàng nghỉ, dùng thuốc mê liều mạnh, dạng hít vào khiến người khác bị mê man rồi lấy thận. Cái này vốn dĩ không muốn giết người, nhưng đời phẫu thuật lấy thận này xảy ra sự cố, động mạch chủ ở bên thận trái bị cắt đứt, thủ phao không biết thương được bùn lửa, thấy máu chảy không ngừng thì biết chẳng có hy vọng gì nữa, nên đành bỏ mặc quách khái rồi trốn mất. Cho dù trên mạng thường xuất hiện các bài báo về vượt cướp thận đáng sợ, nhưng đều là những tin tức được thêu dệt, bởi vì thận chưa được xác định là phù hợp thì không thể dùng cho việc kế ghép được. Tuy vậy, cảnh sát cũng phát hiện vài cuốn sách tà giáo trong nhà nghỉ, trong đó có một cuốn có nội dung liên quan đến việc ăn thận. Đến nay, phía cảnh sát vẫn chưa có thêm tiến triển gì từ pha hành động rất sạch sẽ. Liệu như biết, phía cảnh sát sẽ không phá được án, bởi bọn họ đi sai hướng rồi. Trên bia đá màu đen tuyền, tên của cách khái được viết bằng màu đỏ. Bên cạnh là bia mộ của một người 57 tuổi, bên phải là mộ một người 83 tuổi, còn anh mới 30 tuổi. Bằng từ với mình, liệu nhứ nghĩ. Cô không thể đứng vững trước đôi mộ, chỉ có thể dựa vào mộ, từ từ ngồi xuống. Cả người cô có quắp thành một khối nhỏ xíu Trước mỗi cách khái Run rẩy, Nước mắt nước mũi chảy khắp mặt từ lâu Tiếng khóc tu tu bật ra từ sâu trong cổ họng Thế nhưng lại chẳng thể nói được câu xin lỗi Cô không thể nói một tiếng xin lỗi Nhẹ nhàng đến nỗi Bị gió lập tức mang đi Mỗi tuần Cô vào cách khái đều uống trà chiều Cùng đi dạo trên con đường cũ Rất tao nhã Là một người ngoài cuộc đứng quan sát Thế nhưng giây phút này Sở lên tầm biên lạnh băng đấy Cô mới nhận ra Chuyện mà mình giao cho khách khái Thật nguy hiểm biết bao Để buồn dĩ là chuyện của cô Khách khái muốn che mưa chắn gió cho cô Cô biết đâu đó Nhưng lại giả vờ hồ đồ Con người Cho đích kỷ biết bao Cô nghe nói Lúc khách khái chết Mắt vẫn mở Cô rất muốn biết anh đã nghĩ gì trước khi chết Nhưng lại không dám nghĩ về nó Mặt trời đã lặn Bóng đêm giờ bật tới Di động vang lên vài lần liệu như đứng dậy giữa trời tối đi ra ngoài. Cô biết, trên thế giới này không còn ai che chắn cho cô đi qua khái nữa. Cô biết, quay khái sẽ nói rằng nếu như là có chứ, ba cậu, mẹ cậu, bọn họ sẽ luôn che chở cho cậu. Nhưng bây giờ, hãy để một mình tớ tiếp tục bước đi, Quay khái. Có thể, tớ sẽ giống cậu, bị hai kẻ đó chôn vùi. Hoặc là, nếu như có một ngày, tớ làm được rồi, tớ sẽ đến trước một cậu đập một nhành hoa hồng được chứ. Chương 5: Hy vọng. Ngày 21 tháng 7 năm 1987. Một ngày oi bức. Lúc này Văn Tú Quyên vẫn còn sống, 10 tuổi, chị của cô, Văn Tú Lâm cũng còn sống, 11 tuổi. Đối với Văn Tú Quyên lúc này, sự việc 10 năm sau còn là ẩn số, một tương lai đầy những thay đổi bất thường, tất cả đều có khả năng đó là một tiếng đường thủy. Nằm trong sương mù dày đặc Giữa lớp sương mù tinh khiết của trời và đất đó Sẽ có một con đường dành cho cô Dẫn đến tương lai Con đường đó Sau này cho dù quay đầu nhìn lại Sẽ thấy nó quay có biết bao Nhưng vào giây phút này Tại nơi đây Nó là một con đường thẳng tắp Tiến về phía trước Chỉ đợi chiếc còi vận mệnh vang lên Thì sương mù sẽ tan đi Cô đã thấy trước rằng Tuy nhiên nó sẽ như thế này ngày hai tháng 7 năm 1987 hơn một rưỡi chiều trong đời văn tú quyên chưa từng có khoảnh khắc nào như lúc này tràn đầy ước mơ và hy vọng cho tương lai máy thu thanh đang phát bản nhạc vịnh bènh hồ của bà ngoại do vương khiết thực và tạ lê tư hát bởi vì có tiếng dài rè của tạp âm nên máy thu thanh được đặt ở trước tủ ngăn năm ngăn không gần cũng không xa giường ngủ của mẹ cô là bà bao tích đệ âm thanh vừa đủ trên thân tủ dán đầy những tờ giấy sắc sỡ, đa số đều xé ra từ tạp chí điện ảnh đại chúng, vừa dày vừa đẹp. như vậy sẽ không thấy được những dấu vết xước của chiếc tủ. trên tường cũng dán đầy các trang báo, che đi những mảnh tường bị bong chóc. một thời gian nữa, và đồng quân sẽ đến sưởng phế liệu giấy để lấy mấy sấp báo về dán tường, cố gắng hết sức để nhà cửa trông mới hơn một chút. hai chị em cũng có thể đọc được chữ trên báo, một công đôi việc quạt trần xoay không nhanh không chậm tạo ra những làn gió thoảng trong bầu không khí nếp nháp thổi vào người ba tích đệ giường của bà được đặt ở vị trí tốt nhất trong nhà gần cửa sổ phía nam thoáng khí lộng làng xóm chưa xây thêm tầng 2 vào thì vào ngày đông có thể đón ánh nắng chiếu vào khoảng một tiếng văn tùng kiên bê chiếc ghế nhỏ tới chiếc giường mẹ để hưởng chút gió từ quạt trần giường của cô là giường tầng trên góc đối diện tầng giữa là của chị cô Tầng dưới là của cha cô. Trong con phố của ông Trấn, căn nhà này có thể xem là lớn. Đã có hai chiếc giường, hai chiếc tủ, một chiếc xương gỗ, là bàn trà mà vẫn có thể đi tới đi lui. Văn Thục Quyên ngồi trên ghế nhỏ để ông gió từ quạt điện một lúc lâu. Bây giờ cô đứng cách giường, khoảng nửa bước chân, nhìn mẹ mình. Mắt của ba tích đệ như mở như khép, cũng không biết có thấy cô con gái nhỏ không. Văn Thục Quyên cảm thấy mẹ đang nhìn mình. Mẹ vẫn hay khép hở mắt như vậy. Khiến cô luôn cảm thấy Bị bà nhìn thăm chú bất kể đứng ở góc nào Giống như tượng Phật trong chùa vậy Sao chị còn chưa về Vân tục quyên nghĩ Chúng ta đã giao hẹn nhau Cùng nhau hại chết mẹ Chị không về Một mình em không dám ra tay đâu Đài truyền hình liên tục phát hai bản nhạc Của Vương Khiết Thực Tạ Lê Tư Hoa vì sao lại đỏ như vậy Hoa vì sao lại đỏ như vậy Đỏ tư đến nỗi khiến người không thể rời đi Nó được tươi bằng máu của thanh xuyên Bàn tù quyên thầm hát theo Cô nhìn mẹ Hình như bà cũng đang nhìn cô Chị chạy đi rồi Chị ấy không dám về Một người nhu nhược Vậy còn mình thì sao Cô đứng như đóng tinh đại chỗ, Dần dần Cô không còn nghe thấy tiếng hát nữa da mặt bắt đầu đóng gian Tim đập tình thịch Máu sôi lên Mồ hôi làm ướt tóc Chảy khắp chán Xoá so đến mức hai mắt nhức nhối Mẹ, con xin lỗi, nhưng bọn con chỉ có thể làm thế này thôi. Mẹ ơi, cô nói. Cô hoàn toàn không nghe thấy được tiếng nói của chính mình. Hai chữ đó nằm ngay trong cổ họng, căn bản không thốt ra được. Mẹ ơi, cô lại kêu thêm một tiếng. Lần này thì nghe thấy rồi, giống như tiếng vo ve của mũi. Mẹ ơi, khi cô nhịn đến nỗi gân xanh nổi hết trên cổ, rồi hai chữ này thốt ra vang rộn như tiếng pháo, bùng nổ như tiếng sấm trong phòng. Tiếng sấm này lớn đến nỗi cả người cô hoàn toàn thả lỏng, giống như người bị bóng đè cuối cùng cũng tỉnh dậy, có thể động đậy. Bàn tay nhỏ nhắn của Van Tôc Viên níu lấy vạt áo đầy mồ hôi kéo lên úp vào mặt, giọt mồ hôi thấm vào ở mặt bên kia của lớp vải trắng có đường nét của khuôn mặt nhô lên, vị trí của mồ hôi động đậy. Đó là cô đang niệm chú trong im lặng. hồi lâu sau. Bàn tục quyên hít một hơi, miếng vải trắng hơi họng lõm vào. Sau đó, cô dần tháo xuống, lộ ra gương mặt ướt đẫm, giống như chiếc màn được kéo xuống. Mẹ ơi, tạm biệt. Cô tập nghĩ, ngay sau đó lại thu ra thành lời, mẹ nhìn cô không trả lời. Bàn tục quyên vươn thay ra, cầm ống cao su hơi, ngả vàng, đối từ, từ rút ra. Từng chút, từng chút. Cô lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa, động tác ngày càng mạnh hơn hai tay ra vào nhau rồi kéo lại kéo như một ngư đánh cá đang thu lưới. Ông thông bị rút ra khỏi xoang mũi của ba tích đệ, giống như một con rắn đang ngọ nguậy, đảo đến nỗi, đảo điên nỗi như đố lửa hực tự trừ cho tình bạn và tình yêu tắm thiết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Văn Tử Quyên thả tay ra, ông thông lặng lẽ rơi xuống, mẹ cô vẫn nằm trên giường, chỉ là từ nhân trung bên dưới mũi tới chỗ xương quai xanh có một vết nước hơi lé lên, đó là dấu vết của nước rò ra từ ống thông. đầu còn lại có màu nâu nằm trên tấm chăn mỏng đắp trước ngực bà tịnh đệ. Vạn Tục Kiên nhìn chăm chăm vào tấm chăn mỏng nơi đó khẽ phập phồng, đại diện cho sự hít thở. Rất nhanh thôi, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Tiếp theo chúng tôi sẽ phát bản nhạc nước ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ván cửa ấy khép lại bị đẩy mạnh ra. Đập mạnh sau gái Văn tú Quyên, cô nhãi nào xuống, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thế giới xa dần. Cô ngó nhìn ống thông mềm mặt, đặt trước mũi đó, nó lan dài đến phía bên kia của căn phóng bất tận. Một đôi chân to xuất hiện, đạp lên đồng thông. Không kịp nữa rồi, cha ơi, không kịp nữa rồi. Cha chỉ còn lại hai chúng con mặt thôi, Văn tú Quyên nghĩ. Hết chương nằm